t r ư ơ n g bà vào nghề được 7-8 t á năm. Nếu như hỏi Kiều Tinh Tinh sợ điều gì nhất, thì một trong số đó chắc chắn là Tinh Hot s c t trên Weibo. Bây giờ Hot s c t trên Weibo là nhân vật trong game của Kiều Tinh Tinh. Nhấn vào Tinh Hot nhất vừa đăng tải là đoạn clip của một nick cá nhân chuyên bán hàng online. Trong đoạn clip có ID sáng lấp lánh đ a n g chơi Vương giả Vinh Diệu. Trình độ đúng là còn tệ hơn chữ tệ, chết thê thảm đủ kiểu đến mức không thể chấp nhận nổi.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 Chị Linh vẫn chăm chú theo dõi tin tức trên Weibo, phát hiện ra không cần có thêm người giải thích nữa, vì đã có nhiều game thủ lên tiếng rồi. Xuân Sam Bạc t ú y tôi chỉ có sở trường đánh quái, còn tất cả xạ thủ đều ơi thôi tệ lắm. Tài khoản của tôi cấp 21 rồi đấy. Thiếu niên bóng bẩy, trong game vương giả tôi chỉ muốn biết pháp sư có thù hằn gì với tôi, tại sao lần nào cũng thua không còn nổi 15% m máu thế, mỗi lần đấu hạng là biết trước không đánh đường giữa được rồi.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 em chỉ cần luyện tốt phần hỗ trợ hoặc uôn là được. Kiều Tinh Tinh giơ tay hỏi, bậc C thì em hiểu, trong game cũng có c h i bậc C sao? Anh Quốc, trong game thường chia ra 5 vị trí, đi rừng j g đường giữ a áp, xạ thủ S, Tank, hỗ trợ s p Ba vị trí đầu thuộc về cấp bậc C. Kiều Tinh Tinh quen chơi ở bậc C lên tiếng, em không thể đánh ạ, Anh Quốc không ngờ học trò của mình chưa biết chơi game đã muốn bò lên bậc C rồi.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 Tướng này không thích hợp với em, chúng ta đổi tướng khác nhé. Thử tôn tẩn đi, người ta cũng hay chơi tôn t ậ n đấy. Lại ba ván nữa, em thử chơi ngưu ma đi, máu trâu lắm. Hai ngày liên tục thử hết tất cả các tướng hỗ trợ, kiều tinh tinh thì tạm ổn, chỉ có anh quốc cảm thấy như mình sắp đứt mạch máu đến nơi rồi. Ít nhất thì t h á i văn cơ và trang châu cũng tạm được. Anh quốc miễn cưỡng sút lại tinh thần, tuy là mấy trận đấu cao cấp không thường dùng.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 nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời c h ỉ mới 10 phút mà đã xâm nhập vào được nhà chính của địch. Kiều Tinh Tinh cảm thấy như đang nằm mơ, niềm vui ấy quá to lớn khiến cô mất đi lý trí và ngại ngùng. Trước khi kết thúc trận đấu, cô nhanh chóng gõ hai chữ xin dẫn. Theo sau đó là 10.000 dấu chấm t h a n g